Rất vô chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho Kinh Bữa nay đi đến lá thơ số 434 của chị Thảo Chị năm nay là năm mươi mấy tuổi rồi Và nghề nghiệp chính của chị là bán bún riêu Hôm nay chị kể về người chồng trước của chị Anh ấy đã qua đời cách đây được ba mươi mấy năm Trước khi anh mất thì có một cái số điều kỳ lạ đã xảy ra Giống như là điềm báo tử vậy đó Cái lúc ba mươi mấy năm về trước thì chị mới có 18 tuổi hả Chị hay theo bà ngoại ra ngoài chợ bà Chiểu để mà buôn bán Ai mà ở Sài Gòn Chắc không lạ gì với cái tên chợ bà chỉ ha do nhà nghèo không có tiền học cao nên chị học xong lớp 9 là nghỉ rồi chị theo bà ngoại để buôn bán nói thiệt chứ chị thèm được đi học lắm nhưng mà cái thời đó ăn còn không có ăn nữa thì lấy cái gì mà học với chị thì có một người em trai nữa nhỏ hơn chị 3 tuổi mẹ chị thì chỉ mê ăn chơi Không có lo gì cho con cái Chị không có biết cha của chị là ai Tại vì trong ký ức của chị Không có động lại cái gì về ông ấy hết chỉ nghe bà ngoại kể là Lúc em trai của chị sinh ra được tròn một tuổi Cha chị thấy hoàn cảnh gia đình nghèo quá Không có ăn Nên ông bỏ mặt mẹ chị Cuốn độ ra đi Không nói một lời từ biệt Cũng từ đó mẹ chị do hận cha Nên là đàn đúng ăn chơi Một tháng chắc mẹ ở nhà được hai ba ngày Cũng không có chăm lo gì cho con cái Giao luôn hai chị em cho bà ngoại Rồi tụi chị lớn lên Tất cả là nhờ bàn tay của ông bà ngoại với dì Úc Tới cái năm chị lấy chồng Thì em chị theo bạn bè đi làm ăn xa Lâu lâu mới về một lần Chị nói hồi xưa bà ngoại hay dạy chị làm bánh Bánh ít bánh bò bánh tiêu rồi đó Rồi đem đi bán để mà kiếm tiền mua gạo Ông ngoại thì đi đạp xích lô Ngày kiếm cũng được ba cọc ba đồng thôi Chứ cũng không có thu nhập được nhiều Ban ngày ông đạp xích lô Tối ông đi câu cá Mà ta nói ông ngoại xác cá ghê lắm Ngày nào ông đi câu cũng được một Cả một xô vậy đó Rồi đem về ăn bao nhiêu thì ăn Còn lại thì đem ra chợ bán, cũng kiếm thêm được ít đồng ra đồng vô. Chị thì mỗi ngày phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để mà chuẩn bị đồ bán. Đến 5 giờ thì ông ngoại sẽ lấy xích lô chở hai bà cháu ra. Ra chợ đó để bài hàng cho kịp chợ sớm. Hồi đó người ta đi chợ sớm lắm. Mình ra trễ là hết khách à. Có bữa bị ế nhệ phải bán tới chiều luôn. Thường trưa trưa hai bà cháu ra bán xong Thì cái ông ngoại đạp xích lô qua rước về Mà cái hôm nào ông ngoại bận Chở khách á Về không kịp Thì có anh Tiến chở về dùm Và anh Tiến đó là Người chồng đầu của chị đó Cứ mỗi lần anh chở hai bà cháu về Cái anh không có lấy tiền Anh nói ông ngoại là sư phụ của anh Vì những ngày đầu anh tra đạp xích lô Ông ngoại có hướng dẫn cho anh Chỗ đứng đón khách Rồi cách tính tiền theo từng đoạn đường Anh quý anh kêu là sư phụ Rồi từ đó cũng thân thiết với ông ngoại lắm Có cái nhiều bữa bà ngoại bị bệnh Chân đau rồi không có ra chợ buôn bán được Chị phải ra chợ bán một mình Rồi được anh tiến chở chị về anh cứ nói chuyện với nhau qua lại rồi cái cảm mến nhau Vậy là anh đưa cha mẹ qua bỏ trầu cao rước chị về làm vợ thì cứ nghĩ cuộc sống của chị sẽ sang được một trang mới khi lấy được anh Tiến. Một người chồng hết mực yêu thương chị, sẵn sàng giúp đỡ cho ông bà của chị. Nhưng mà cuộc đời thường không có cho ai một cái gì trọn vẹn hết. Sau khi về nhà anh làm dâu, thì chị mới biết là gia đình anh rất là giàu nha. Có của ăn của để không thiếu thứ gì. Nhà còn có một người giúp việc nữa Chị mới thắc mắc lắm Nhà anh như vậy mà tại sao anh phải cực khổ Ở ngoài mưa nắng đạp xích lô làm gì Kiếm được có bao nhiêu tiền đâu Anh nói tính mẹ của anh không có như người ta đâu Muốn ăn tiền của mẹ không phải dễ Bà hay càm ràm khó khăn đủ thứ Anh ở trong nhà tù túng quá Nên anh tự ra ngoài kiếm tiền Được nhiều hay bấy nhiêu Vậy chứ mà coi bộ thoải mái hơn ở nhà Mới đầu chị nghĩ anh là con Mà lại nói mẹ mình sao kỳ vậy Chị cũng hơi bất mãn về anh Nhưng mà khi chị về làm dâu Chị mới thấy điều đó là nó đúng Mẹ chồng cho người làm nghỉ việc Bắt chị làm hết việc nhà Bà với mấy đứa con không động vô cái móng tay Rửa chén thì bắt chị phải kéo nước từ dưới giếng lên Bà khó khăn nói chuyện câu có lắm. Chửi trên đầu trên cổ, rồi chửi luôn cả người lớn nè. Có một lần chị có bầu, nhưng chị không có biết được là mấy tháng nữa. Tại hồi con gái lớn mới 18 tuổi lấy chồng rồi, đâu có ai chỉ bảo gì đâu, nên không có kinh nghiệm. Bữa đó chị đang kéo nước dưới giếng lên, thì tự nhiên chị thấy đau bụng dưới. Chị mới nằm ở đó chị kêu, Mà không có thấy ai ra giúp hết Muốn ngồi dậy mà ngồi cũng không nổi tay chân thì bổng rủng hết trơn Rồi khi mà anh tiếng đạp xích lô về Anh đi kiếm chị Mới thấy chị nằm ở ngoài giếng Mới đưa chị đi bệnh viện Vô đó nói bác sĩ bị Bác sĩ nói chị bị sảy thai rồi Do làm việc nặng nhiều quá với lại không có ăn uống đầy đủ Nên dẫn đến sảy thai Chị không có kiềm được nước mắt luôn Chỉ biết khóc thôi. Anh Tiến cũng được ở kế bên mà dỗ dành cho chị. Anh nói mất đứa này thì mình kiếm đứa khác. Anh không có hề trách gì hết. Sau khi mà xuất hiện được 2 tháng, vừa ổn định được tinh thần và sức khỏe, thì tới cha chồng của chị bệnh. Ông bị ung thư tinh hoàng lâu rồi, mà ông không nói. Tới khi bệnh trở nặng quá, Nó hành ông nằm một chỗ luôn. Vậy mà mẹ chồng với mấy đứa em chồng có đứa nào chăm cho cha đâu? Chê ghê không dám. Thành ra lại một tay chị. Bị mẹ chồng bắt chăm cha chồng bệnh. Mà bệnh lại đúng ngay cái chỗ đó nè. Nói thiệt là chị khó chịu lắm. Nhưng đâu có dám lên tiếng nói cái gì. Thương cha thương chồng nên ráng Cha chồng của chị là một người rất tốt Ông hiểu chuyện lắm Tuy ông không có nói ra nhưng mà ông rất là thương chị Ông nằm một chỗ dậy được 4 tháng thì ông mất Trước khi mất ông có nói là cho vợ chồng chị một căn nhà bên gọi dấp Và nói là cổ riêng ông cho hai vợ chồng để làm ăn Khuyên hai vợ chồng đừng có ở lại đây Mẹ chồng tụi bay là người cai nghiệt lắm Bây không ở được với bà đâu. Sau khi cha chồng mất, anh Tiến anh nói sẽ ra ở riêng. Ban đầu thì mẹ chồng không chịu. Nhưng mà anh làm dữ quá nên bà mới xuống nước đồng ý. Khi mà ra riêng rồi á, anh mới kể lại là thật ra ban đầu việc đi cưới chị thì cha chồng đồng ý thôi chứ mẹ thì không có chịu. Bởi vì chê gia đình chị nghèo, không có muốn anh lấy chị. Nhưng do cha với anh đồng lòng Cha nói cha đi rước dâu Mẹ không tham dự cũng được Coi như anh không có mẹ đi Vậy đó bà mới miễn cưỡng Bà đi cưới về cho anh Khi ra riêng thì hai vợ chồng Ở cái nhà mà cha chồng cho Nó cũng là nhà mặt tiền đường luôn Nên bà ngoại mới dạy cho chị Nấu bún riêu bán Còn anh Tiến thì mỗi ngày đi đạp xích lô Kiếm thêm Cuộc sống không có gọi là dư giả Nhưng mà nó hạnh phúc Không có phải nghe mẹ chồng nặng nhẹ nữa Cho đến khi chị sinh ra được đứa con gái đầu lòng Anh tiếng lúc đó rất là vui Gia đình càng hạnh phúc hơn Thì cứ ngỡ đâu cuộc sống nó được đề Huệ như vậy Nó kéo dài Nhưng mà không Người ta nói cái câu là gì Hạnh phúc ngắn chẳng tài gan Đứa con gái chưa được bao nhiêu tuổi Thì anh đã bỏ chị đi rồi Chị còn nhớ cái Tết năm 92, lúc đó là con chị được 3 tuổi. Thì bữa đó là sáng mùng 1 Tết, chị đang nấu nồi bún chuẩn bị mở cửa bán khai trương đầu năm. Vì ngày đầu năm đẹp, biết là Tết nhất không có ai ăn nhiều, nhưng mà khai trương lấy ngày cũng được. Giờ mới mở cửa tính dọn hàng tra đó, thì từ đâu tự nhiên có một con chim sẻ nha? Nó bay xung quanh nhà cái nó xà xuống Nó nằm ở ngay cái dĩa trái cây Cúng ông địa luôn Rồi nó chết ngắt Chết ngọt không có giải dùa cái gì hết Chị sợ Chị lượm con chim bỏ vô thùng rác Mà cứ đứng nhìn cái thùng rác hoài Cái kiểu nó bất an mà mình đứng hình luôn Lát sau anh tiếng anh đi lấy bún về cho chị bán Vì ngày mùng 1 ở chợ không có bán sẵn Mình phải đi vô lò mình đặt mới có Vừa về tới nhà cái anh khoe Mẹ ơi Hồi nãy đi lấy bún tự nhiên có con cá trê ở đâu nằm giữa đường bự quá trời bự Nên ba lượm về cho mẹ nó nè Trời ơi chị nghe chị tá quả luôn Ngày mùng 1 người ta kỵ cá Mà anh còn lượm cá đem về nhà Rồi còn vụ con chim nó bay vô nhà chết nữa Anh thì anh không có tin mấy cái chuyện này lắm Nên nói chị là thôi không có gì đâu Thôi bây giờ dọn hàng ra bán Thì khi dọn hàng ra bán Chị vừa mở bọc bún ra Thì thêm một lần sốc nữa Nguyên một bọc bún chua lè luôn Móc xanh móc đỏ luôn Chị mới hỏi anh tiếng anh mua bún bộ anh không kiểm tra hay gì Mà nó chua lè nó lên móc hết rồi nè Anh nói là Cái lúc anh qua lấy bún của người ta là người ta còn đang làm luôn á Anh phải ngồi đợi chứ đâu có sẵn đâu Bún mới đàng hoàng Làm sao mà móc được Anh mới chạy ra anh coi Rồi nhìn vô cái bọc bún anh còn gãi đầu Anh thấy lạ nữa Chị thấy đầu năm đầu tháng như vậy Buôn bán gì nữa Thôi dẹp luôn Rồi kêu anh Tiến chở mẹ con chị Qua bên lò bún để mắng vốn Do cái lúc đó Chị hơi bực Nói là làm liền luôn Không có kiên nể mùng 1 mùng 2 gì hết Qua tới bên đó chị mắng vốn chủ lò, thì ông cũng nói là bún vừa luộc ra luôn, chứ có làm gì bún bún cũ đâu mà móc. Ông nói không tin thì hỏi chồng chị thử coi, ông làm ra là giao luôn, chứ mùng một có ai mua đâu mà làm trước làm cái gì. Cãi qua cãi lại một hồi không được gì, chị mới kêu thôi anh chở chị về đi chùa cho khuây khỏa đầu óc chút. Tới chùa thì chị cũng vô thắp nhang lại Phật. Xong hết thì mới ra về. Vừa ra tới cổng chùa đó thì có một cái bà ăn xin nắm tay chị lại. Chị giật mình chị rút tay lại liền. Thời đó ra đường ai mà nắm tay kiểu như vậy á. Một hồi là bị lột vàng. Chị sợ lắm. Cái bà ăn xin đó nhìn chị mới nói là Ngày 20 tháng Diên chồng cô sẽ gặp một Cái nạn khủng khiếp lắm Tới bữa đó Cô nên khuyên chồng cô ở nhà Nếu như ra đường Thì chắc chắn không giữ được mạng Lúc đó anh Tiến ẩm con ra trước rồi Nên không có thấy cái cảnh đó Mà ra xe chở chị về Chị cũng không có nói luôn Tới chừng về nhà Chị mới kể lại cái chuyện Gặp bà già ăn xin nói như vậy đó Ảnh thì không tin tâm linh mà La chị kêu bỏ qua cái chuyện đó đi. Ngày Tết mà nói chuyện gì đâu không. Rồi chị cũng không nhắc. Ngày mùng 1 qua, ngày mùng 2 tới. Sau khi về bên nhà ba mẹ của anh Tiến chúc Tết, anh cũng đưa mẹ con chị về chúc Tết bên ông bà ngoại với dì Úc của chị. Cái lúc mà đang phụ ngoại chuẩn bị cơm chiều, chị lại nhớ ra cái chuyện bà ăn xin nói với chị hôm qua. Chị kể cho ngoại nghe. Hỏi là Cái chuyện này thiệt không Hay là người ta nói gạt chị Bà ngoại nghe một cái là giật mình liền Bà nói mùng 1 mà người ta nói như vậy là xui dữ lắm con ơi Mà đôi khi những cái bà ăn xin đó đó Là có khả năng nhìn thấy được Cũng không có nên coi thường Ngoại nói để mùng năm ngoại dẫn chị đi chùa Châu Đốc 2 Mong là bà sẽ che chở cho anh Tiến và gia đình chị À, tới ngày mùng 5 Tết Chị với ngoại mới lên chùa Ngoại mới nhắc chị vô xin xăm đi Xin bà một quẻ coi năm nay gia đạo như thế nào Có được bình an Làm ăn có ổn hay không Chị cũng vô khấn giái rồi xin xăm Thì lắc một hồi Cái quẻ xăm nó mới rớt ra Chị nhìn số rồi tới cái bàn nhận lá số xăm của mình Khi mà chị đọc tới phần gia đạo không được bình an Cẩn thận nhà có tan tóc Đến đây thôi là chị đứng không muốn dững Vì đây là lần thứ hai mà đưa tin báo tử cho gia đình chị rồi còn cái gì nữa Chị đang đứng bần thần như vậy Thì ngoại từ sau bước tới Hỏi chị xin xăm sao rồi Chị mới đưa lá xăm cho ngoại coi Ngoại coi xong ngoại cũng toát mồ hôi hột luôn Rồi ngoại mới trấn tỉnh chị thì xăm nó cũng đúng được 50% thôi, chứ đâu có chính xác đâu con Khi ra về mà đầu óc cứ tùm lum hít, không có biết là sắp tới anh tiếng có xảy ra chuyện gì hay không. Chị cũng biết bà ngoại nói như vậy là để trấn an tâm lý của chị thôi, chứ xăm sinh ở bà là ngoại luôn luôn tin tưởng tuyệt đối. Rồi những ngày Tết trôi qua, đến ngày rằm tháng giêng Chị cũng ẩm con qua rủ ngoại đi chùa Mà hơn bữa đó ông ngoại không có đi đạp xích lô Nên tiện ông ngoại chở bà cháu chị đi Tới chùa chị cũng vô thắp nhang cầu bình an Thì cái lúc ra về Có một cái đứa nhỏ trong chùa Mà kiểu như cái đứa bé nó bị khờ khờ Nó chạy tới nó nắm tay chị Nó nói là cô ơi cô Con thấy trên đầu cô có cái thứ gì đó màu đen á Chắc nhà cô sắp có người bị bắt đi. Nói xong là nó chạy đi. Rồi có một ni cô dí theo nó mà dí không có kịp. Nico cô mới chạy lại xin lỗi chị. Nói đứa nhỏ đó nó không có bình thường. Có nói cái gì bậy bạ chị thông cảm cho. Thì nói nạo ngay chùa này là chùa Ni và mấy cô trong chùa nuôi trẻ em mồ á hoặc là gia đình khó khăn không nuôi được thì đem gửi lại cho chùa các sư cô đều nhận hết Cho nên là có đứa bình thường Có đứa khờ khờ cũng có Thì Lúc đó chị suy nghĩ rất nhiều Về cái lời đứa nhỏ nó nói giờ đây là lời cảnh báo thứ 3 đúng không Đó chưa kể là cái vụ con chim sẻ nha Với cái vụ con cá trê nữa Thì lúc này chị sợ lắm Sợ thiệt sự Trên đường về cứ quan mang hồi hợp Rất muốn về tới liền để gặp anh Tiến Làm như sợ về trễ rồi không gặp được anh nữa vậy đó Ông ngoại thấy chị lo Mới đưa thẳng về bên nhà bên gọi giáp trước Rồi ông mới đưa bà ngoại về sau Vừa bước vô thì thấy anh Tiến đang ngồi chơi với con Bao nhiêu lo toan nó tan biến hết trơn Chỉ cần về nhà nhìn thấy chồng con mỗi ngày như vậy là chị vui lắm rồi À, lây quầy lo toan thì ngày 20 tháng Giêng cũng tới. Sáng sớm hôm đó chị cũng không có buôn bán gì. Nói anh là bữa nay không có được đi đạp xích lô, nghỉ ở nhà một ngày. Anh thì vẫn muốn đi kiếm tiền không có chịu ở nhà. Chị nói quá anh mới chịu ở thôi. Mà cái bữa đó lạ lắm. Ở nhà anh không có làm gì. Thấy buồn chán mới mở cửa nhà rồi đem cái bàn trà ra uống cà phê. Thì trước nhà chị phía trên đầu á, có treo mấy cái chậu bông, chậu cây để mà trọng cho đẹp đẹp. Á. Anh Tiến anh đang ngồi uống cà phê. Thì cái chậu cây tự nhiên nó rớt xuống. Mà nó rớt ngay phải sau lưng của anh luôn. chỉ ở trong nhà nghe tiếng đổ bể mới chạy ra nhìn cái chậu bông. Nó nằm ngay sau lưng anh, bể tan tành. Chỉ mém một chút xíu nữa thôi là rớt thẳng xuống đầu anh rồi Lúc này nè chị mới tin những cái điểm báo trước đây là thiệt rồi Mới kêu anh vô nhà luôn đi Đừng có ngồi ngoài đó nữa Chắc anh cũng sợ đó Anh dẹp hết, đóng cửa luôn Không cà phê cà pháo gì nữa Vậy đó chứ mà anh ngồi trong nhà cũng đâu có yên Anh đi lên gác lấy đồ cho con Thì trượt té xuống đất Bưng nồi canh chuẩn bị dọn cơm ăn Đi được mấy bước thì làm đổ nguyên cái nồi canh nóng vô chân Phỏng hết trơn luôn Thế vậy rồi còn cơm nước gì nè Chị không cho anh ra ngoài là sợ tai nạn này kia Bây giờ trong nhà cũng không có yên ổn Cũng đủ thứ chuyện xảy ra đó thì dọn dẹp sức thuốc phỏng cho anh xong Chị cũng ẩm con lên phòng ngủ Anh Tiến cũng cà nhắc đi theo lên phòng luôn Mà chị đâu có ngờ Đây là cái lần cuối cùng được nằm kế bên anh Đúng như người ta thường nói Tới số chết thì không có tránh được Đường nào cũng phải chết hết Khoảng 3 giờ chiều Anh có nói chị là tự nhiên anh thèm cá lóc hấp dưa cà chua Thôi để anh ra chợ mua con cá lóc về Em hấp cho anh ăn nghe Chợ kế bên nhà Nên anh đạp ù ra mua cái quay về liền chắc không sao đâu. Chị thì không muốn cho anh đi. Nhưng mà thấy anh thèm với năng nỉ quá. Nên chị cũng gật đầu. Dặn anh đi lẹ lẹ rồi về. Mà cái lúc đó không hiểu sao chị lại chịu cho anh đi nữa. Phải chia chị kêu anh ở nhà giữ con để chị đi chợ cho đi. Thì biết đâu biết đâu là anh đã không bỏ mẹ con chị mà đi rồi. Anh đi chợ cứ mỗi phút trôi qua. Là trong lòng chị cứ nôn nao một cách lạ thường lắm Đến nỗi chị cắt rau củ nấu cháo cho con gái mà cắt vô tay luôn Nấu cháo xong cho con Nhìn lên đồng hồ thì thấy gần 4 giờ rồi Mà sao anh chưa có về Chợ thì kế bên nhà Ra mua chừng 10 phút là về tới rồi chứ đâu có đi lâu dữ vậy Chị mới ẩm con đi bộ ra chợ để kiếm anh Thì vừa tới đầu chợ thôi Chị thấy sao mà người ta bu đông quá trời quá đất Chị đi tới hỏi cái cô bán nước ở bên đường Cô nói là có tai nạn giao thông Một chiếc xe tải đụng chiếc xe xích lô Mà người đạp xích lô thì chết tại chỗ Còn xe tải thì bỏ chạy luôn Nghe tới đó là chị rung rồi Nhưng mà trong tâm vẫn nói không phải anh tiếng đâu Thiếu gì người đạp xích lô đâu phải riêng mình anh Hai mẹ con tới gần để coi chen vô một hồi vô được Thì thấy cái chiếc xích lô bị đụng tan nát đó chính là chiếc xe của anh Tiến Tại vì bên xe anh có treo một cái lục lạc mà hồi nhỏ anh mua cho con Anh hay treo nó lên xích lô Để mỗi lần đạp đi chở khách thì đỡ nhớ con Là chị ngã quỵ luôn Đứng dẫn gì được nữa Là khóc quá trời chạy vô mà mấy chú công an cản lại. Chị phải nói chuyện một lúc, xác nhận thân nhân, người ta mới cho vô nhìn mặt. Lúc dở cái tấm chiếu ra, nhìn khuôn mặt của anh máu me không. Chị không cầm được nước mắt chút nào hết. Chị gào không có thành tiếng luôn. Công an xem hiện trường rồi dẻ dời cái gì đó. Xác nhận thân nhân mới cho chị nhận xác anh vậy Chị cũng nhờ người đưa địa chỉ nhà ngoại với nhà mẹ chồng của chị báo tin cho mọi người biết Nhận xác chồng về mà chị còn không tin nó là sự thật Mới mấy tiếng trước đây thôi Anh vẫn còn khỏe mạnh chơi đùa với vợ với con Mà bây giờ ra ma rồi Nỗi đau này chị không biết phải nói làm sao nữa Chắc chắn là trong số bà con đang nghe ở đây Sẽ ít nhiều cũng có người hiểu được Cái cảm giác của chị lúc đó Tới giờ không liệm Thì bà ngoại và dị út của chị cũng qua tới Ông bà ngoại phụ giúp chị trong ngoài này kia Chứ chị không còn sức để làm gì nữa hết trơn Con của chị cứ hỏi là Mẹ ơi sao ba nằm trong cái hộp đó lâu quá vậy Ba không dậy chơi với con Trời ơi nghe cái câu Từng câu mà đứt ruột đứt gan Con nít đúng là nó không hiểu chuyện. Nó đâu có biết sống chết là cái gì đâu. Nhưng mà nghe cái câu của con trẻ làm chị đau nhiều hơn. Sau khi mà liệm xong thì mẹ chồng với em chồng cũng qua tới. Không có an ủi chia buồn gì hết á. Đi thẳng vô nắm đầu chị tán cho mấy bạc tay rồi chửi. Mày đúng là cái đồ sao quả tạ. Mày về nhà tao không có bao lâu thì chồng tao chết. Bây giờ tới con trai tao Sao mày không chết luôn đi Mày đứng đây làm cái gì Nói chung là bà chửi nhiều lắm Những cái câu nghe xé tim thôi Rồi em chồng cũng nhào vô đánh chị Phụ quả với bà Chăm dầu vô lửa Bà ngoại mới ra mặt chửi bà một trận Nói qua đây chia buồn thì qua Còn không thì đi về đừng có làm loạn Ngoại xô mẹ chồng chị ra đuổi vậy không có cho vô đám tang nữa ngoại giận vì bà đánh chị chửi chị mới nói như vậy chứ dù sao thì anh tiếng cũng là con của bà mà vậy đó mà đám tang để ba ngày mẹ chồng chị không thèm qua nữa luôn sau khi mà chôn cất anh xong xuôi hết thì tối đó mẹ chồng chị với đứa em chồng lại qua mà lúc này bà ngoại chưa có vậy Thấy mẹ chồng qua là ngoại tính chửi nhưng chị cản lại. Dù gì cũng là xu gia Ngoại cũng lớn tuổi rồi, ông lẽ cứ đi chửi nhau hoài. Huống chi chồng chị vừa mất, mồ mã còn chưa xong nữa. Mà bữa nay mẹ chồng chị kiểu lạ lắm. Bà bước đi thẳng vô tới bàn dông của anh đốt cây nhang Rồi tới ẩm con gái chị lên cái bà nói. Thôi dù gì chồng con cũng mất rồi. Mẹ cũng là bà nội con Thi Nên là mỗi sáng con cứ đem Cháu qua cho mẹ với em con giữ phụ cho Để con buôn bán Rồi khi nào buôn bán xong Thì qua đón con Thi về Thi là con gái chị đó Chị nghe chị bất ngờ lắm Nói trong bụng chứ Đây phải mẹ mẹ chồng của mình không trời Bình thường đâu có cái kiểu chuyện Nói chuyện trò nhẹ nhàng kiểu vậy Hay là bà đánh chị ngay trong đám ma của anh Nên bà thấy kỳ kỳ hay sao Mà bây giờ qua làm vậy để tránh người ta dẹm pha Sau khi bàn bạc chị cũng đồng ý Mỗi sáng chị sẽ đưa bé Thi qua gửi bên nội Rồi chiều khi nào buôn bán xong thì chị rước về Bà ngoại thì từ hôm đó mỗi ngày cũng qua phụ chị bán luôn Bà thấy chị có một mình sợ chị cực Với lại nhà cũng đang có tan mà Thêm người cho nó đỡ lạnh Mọi chuyện cứ như vậy được đâu 3 tháng Thì chiều hôm đó như mỗi lần Chị qua trước con bé Thi về Khi gần tới nhà Thì cô hàng xóm bán tập quá gần nhà mẹ chồng Mới ngoắt chị lại Cô nói sao gửi con bé Thi bên nhà mẹ chồng vậy Trời ơi bà có chăm gì nó đâu Bà hành hạ nó Rồi cái con kia bắt con Thi giữ con cho nó Giữ không được Nó đánh cho gần chết Con kia ý nó là em chồng của chị đó Cậu còn nói mỗi ngày không biết Họ có cho con Thi ăn uống gì hay không Mà cứ trưa trưa là con nhỏ ra lục mấy cái bánh bao Mà con của em chồng chị ăn dư để đó đó Kêu chị coi rước con Thi về đi Đừng có gửi đây nữa Chị nghe nói vậy chị không tin Vì cả cái xóm này ai cũng ghét mẹ chồng chị hết á. Nên chị nghĩ người ta nói xấu thôi. Chứ mỗi ngày chị rước con thi về. Lúc nào nó cũng thơm tho sạch sẽ mà. Sao lại có cái chuyện đánh đập hành hạ gì ở đây? Thì bữa đó chị bán tới trưa. Tự nhiên cái bị mệt ngang. Thở không nổi nữa. Mới nhờ ngoại canh bán giùm. Rồi chị đi vô cái ghế bố chị nằm một chút. Chị nằm đâu chắc cỡ 20 phút Cái đang mơ màng cái chị thấy anh tiếng bước vô Mà cái chân anh đi cả nhắc chứ không có đi bình thường Anh nói em ơi Chạy qua nhà mẹ rước con về liền đi Nó bị hành hạ quá trời ở bển Vậy liền đi liền Nói xong anh quay lưng ra ngoài rồi biến mất Chị kêu giới lại Xong rồi chị giật mình tỉnh lại luôn Thì lúc đó vẫn còn nhớ những cái lời trong mơ mà anh nói Chị mới đội cái nón lá chạy ra dặn ngoại coi bán Chị chạy đi chút xíu Ngoài hỏi đi đâu chị không nói Chị kêu xích lô chở đi liền chưa qua tới cổng nhà mẹ chồng thôi Chị nói cái cục máu tức của chị nó lên tới tận đầu luôn Chị phóng xe xuống rồi kêu chú xích lô đợi một chút Chị thấy con gái chị đang ngồi ngoài sân Trong khi trời nắng trang trang Người thì dơ bẩn không có khăn Không có nón gì hết Nó đang móc bịch rác ở ngoài sân Nó kiếm đồ ăn Y chang như lời cô tập quá kể Chị bước tới ẩm nó lên Đi thẳng vô nhà Lúc này bây giờ có mất dạy hay không Chị cũng phải hỏi mẹ chồng với con nhỏ em chồng Em chồng nó cứ thách thức Nó sấn sấn tới chị Chị lao vô chị túm tóc nó Chị đánh cho một trận Mẹ chồng chị có kéo ra Mà không biết sao lúc đó chị mạnh lắm Hai mẹ con bà không có làm lại Đánh xong một trận Chị ẩm con Thi vậy Không cần phải thưa gửi ai nữa Chị nói chồng chị chết rồi Không còn ai bảo vệ mẹ con chị Bắt buộc chị phải mạnh mẽ Để bảo vệ con mình Ai có nói mất dạy với mẹ chồng Cũng được luôn Từ sau cái vụ đó Là không gửi con bé Thi bên đó nữa rồi Mà để nó nhà Rồi tự buôn bán tự chăm con Hơn một tuần sau Mẹ chồng với nhỏ em chồng chạy qua Ở lúc này bà ngoại ở nhà luôn Nghĩ mẹ chồng chỉ qua bắt cháu hay là kiếm chuyện gì đó Nên ngoại xách chỗ trà ra đủ về Bà năng nỉ ngoại Cho vô thấp cho anh tiếng cây nhang trước Rồi mới kể lại mọi chuyện sau Thì thấy bà cũng thành khẩn Cho nên thôi cũng đồng ý cho vô tắp nhang. Dù gì bà cũng là mẹ của anh Tiến mà. Khi mẹ chồng chị với nhỏ em chồng vô tắp nhang, hai người này khấn giái gì đó nhìn rất là thành tâm. Mà tay cầm nhang rung rung nữa. Cái kiểu như là sợ cái gì đó đó. Khi tắp nhang xong thì mẹ chồng chị mới chạy quay ra bàn ngoài. Kể lại cho chị nghe là Mấy bữa nay anh Tiến về phá quá. Không có ai yên hết Đêm nào cũng về quậy mẹ với nhỏ em Lúc thì thấy dí đánh mẹ Lúc thì bóp cổ nhỏ em rồi chửi Sao mày đánh con tao Sao mày ngược đãi con tao Không lo được cho con tao thì để vợ tao lo Trước về làm cái gì rồi hành hạ nó Cũng là ruột thịt của mày mà Đêm nào cũng thấy khỏi ăn khỏi ngủ luôn Thì chị hiểu làm sao mà tại làm sao mà anh phải làm vậy Chị cũng nói là sau này con của chị tự chị nuôi Chị không có cần ai giữ dùm hay là chăm dùm gì hết Nếu sau này mẹ chồng còn muốn nhận cháu hay không Là do quyết định của bà Chứ chị sẽ không liên quan gì tới gia đình chồng nữa cho chị kêu hai người về đi Cắt đứt liên hệ từ đó Sau đó thì bà ngoại có đưa chị đi coi một ông thầy Ông thầy sinh ngày tháng năm sinh, năm mất của anh để triệu hồn anh về để hỏi chuyện. Thầy gọi một chút thì thầy nói là anh về rồi. Thầy còn miêu tả khuôn mặt con gái chị giống anh và anh đi cả nhắc chứ không có được đi bình thường như người khác. Nghe ông tả thì cũng đúng tại vì anh bị xe đụng mất mà. Với lại bữa đó anh làm đổ canh nóng lên chân, nó bị phỏng. Lúc trước chị cũng thấy anh về với cái bộ dạng cà nhắc như vậy. Thầy mới hỏi anh là còn tâm nguyện gì hay không mà chưa chịu đi siêu thoát. Tức là thầy chỉ nói chuyện một mình chứ chị với ngoại là không có thấy anh nha. Rồi thầy mới quay qua nói lại với chị là do anh mất khi con gái còn quá nhỏ để vợ phải một mình nuôi con nên anh không có nở đi siêu thoát. Muốn ở lại để bảo vệ hai mẹ con, giống như lúc anh còn sống. Anh còn dặn là sau này có gì, á, cúng, xin hãy cúng cho anh con cá lóc hấp dưa cải. Vì lúc anh mất, anh vẫn còn nhớ là cái món ăn cuối cùng mình muốn ăn là cái món đó. Thầy cũng nói thêm là anh đã đến số chết rồi, nên dù có trốn tránh như thế nào anh cũng sẽ chết thôi. Kêu chị đừng có tiếc nuối gì nữa. Khuyên chị hãy chấp nhận buông bỏ Để mà sống tiếp Và chăm lo cho người ở lại Từ sau cái bữa đó Thì chị thường xuyên nằm mơ thấy anh Thấy anh chơi với con Như ngày anh còn sống Cái quán bún của chị Thì mỗi ngày một đông khách Chắc là anh phù hộ cho chị buôn bán đắt hàng Để có tiền chăm lo cho con bé Thi Không chỉ riêng chị Mà đôi khi con Thi nó ngồi chơi một mình Nó cũng cười vui lắm Hỏi sao con vui vậy Thì nó nói là ba chơi chung với con Chị biết tuy là anh mất Nhưng anh vẫn hiện diện trong ngôi nhà này Luôn ở bên cạnh mẹ con của chị Vài năm sau khi mà con được 7 tuổi Thì chị cũng bước thêm bước nữa với người chồng mới Người chồng sau này cũng thương yêu chị như anh tiếng Và cũng yêu thương con gái của chị như con ruột Chị và người chồng sau này có với nhau thêm ba người nữa Cả gia đình sống rất là hạnh phúc Có một lần chị có nằm mơ thấy anh tiếng về Anh nói là tới lúc anh phải đi rồi Nhìn chị hạnh phúc với người sau như vậy anh đã an tâm rồi Không có còn gì luyến tiếc nữa Dặn chị là phải sống thật hạnh phúc Sống luôn cho phần của anh Còn về phần con thi, nếu con nó có nhớ anh, muốn thợ anh thì thờ Không thì không cần thợ cũng hổng sao, anh không có muốn phải tạo ra cái gánh nặng cho con. Rồi ông bà ngoại cũng lần lượt ra đi, bỏ lại chị với dì Út Dì Úc luôn rất lừa thương chị từ nhỏ tới lớn. Thấy chị con cái đông mà không có người giữ, dì Úc cũng không có lấy chồng mà phụ chị buôn bán nuôi con cho đến bây giờ. Còn em trai của chị thì ở ngoài trung làm ăn Rồi lập gia đình luôn ngoài đó Có một lần chị đi coi thầy Coi ngày cúng kiến cho ông bà ngoại Với sẵn tiện hỏi thầy về anh Tiến Thầy cho biết là anh đi siêu thoát rồi Không có còn trên cõi đời này nữa Cho nên chị không có cần lo nữa đâu Chị nói á Bởi cuộc đời này nó vô thường lắm Hôm nay còn thấy nhau vui vẻ với nhau Vậy chứ ngày mai âm dương cách biệt rồi. Biết đâu là lần cuối phải không? Cho nên những ai còn sống cạnh nhau, xin hãy trân trọng nhau. Chứ đừng để đánh mất đi những cái quý giá của mình rồi mới hối tiếc. Cái điểm báo tử nó đã cảnh báo trước với chị tới ba lần. Anh và chị cũng cố gắng cẩn thận rồi. Nhưng cuối cùng cũng không giữ anh lại bên mình được. Tại vì đó là số kiếp. Đến bây giờ luôn thỉnh thoảng chị vẫn làm cái món cá lóc hấp dưa cải để cúng cho anh. Ngay cả chồng sao của chị cũng vậy. Đi đâu về mà có cá là réo là mình ơi. Làm con cá này đem hấp rồi cúng cho anh Tiến đi mình. Nghe mà thương đứt ruột. Nước mắt cứ chảy hoài. Giờ chị cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà những ký ức về anh Tiến chị khó mà quên được lắm. Còn đối với người chồng hiện tại, chị luôn biết ơn anh. Sẽ luôn cố gắng yêu thương trân trọng cái hạnh phúc này mãi mãi. À, đến đây là câu chuyện của chị xin được kết thúc. Chị có gửi lời cảm ơn tới Kinh, đã cho chị một cơ hội được trải lòng. Một cái câu chuyện mà chị đã cất kỹ nó suốt nhiều năm vừa qua. Kinh và Nguyễn Huy cùng bà con khán giả của Kinh Nguyễn Huy Cũng rất cảm ơn lá thư của chị Rất cảm ơn về một đoạn hồi ức Có nhiều nước mắt của chị Nhưng đem đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc Cảm ơn chị Thảo Chúc chị và gia đình Luôn được hạnh phúc Luôn mạnh giỏi nhé Cảm ơn bà con đã theo dõi Chúc bà con một đêm ngon nhất